Đang đầu Tác giả kẻ lang thang Tập 2 trong 5 tập Sự im lặng bao trùm Họ nhìn nhau không ai trả lời được Chính lúc này Úc Lai mới từ từ giải thích Giọng cô không còn ngây thơ nữa mà sắc bén lắm. Chỉ là con thấy cái miệng của người nào đó cũng giống như con rùi vậy đó. Nếu mà cái tâm của mình sạch, mình thơm to thì mình chỉ đi tìm những cái điều hay lẽ phải để nói. Còn nếu cái tâm của mình đã dơ giấy, chỉ thích những cái chuyện hôi thúi thì tự nhiên cái miệng của mình nó cũng chỉ đi tìm những cái lời đặc điều vô khống để nói thôi. Giống y như con rùi nó chỉ khoái đi tìm um, cái chỗ dơ bẩn mà nó đậu thôi. Cô dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mặt từng người một, rồi kết luận một câu cuối cùng, nhẹ như không, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Con nói vậy, có sai chỗ nào không thưa mấy chỗ mấy thím Cả đám đông đứng chết trân, lời giải thích của Út lại còn đau hơn cả một cái tác. Cô không chửi thẳng ai là rùi, nhưng cô đã buộc họ phải tự nhận mình là rùi. Cô không cần phải thanh minh cho gia đình mình, Vì cô đã đặt gia đình mình Vào một vị thế qua thơm Chú năm gàng mặt đỏ bừng Rồi tái mét Bị một đứa con nít làm cho bẻ mặt Biến thành một con rùi trước mặt cả xóm Gã thẹn quá Quá giận Mày, mày dám Tao đánh chết mẹ mày bây giờ à? Gã trợt mắt xài bước tới Dung bàn tay thô kịch của mình lên Ngay cái khoảnh khắc đó Một bóng người cao lớn lẳng lặng bước lên đứng chắn trước mặt Út lại là hai điền. Cái vẻ khờ khạo ngu ngơ thường ngày của anh đã biến mất, đôi mắt anh không còn hiền lành nữa mà long lên, nhìn chăm chăm giao chú năm gàng. Anh không nói gì, chỉ đưa cánh tay chắc nịch của mình ra, nắm gọn lấy cổ tay của gã đàn ông đang dờ lên, bàn tay có người chuyên làm việc đồng án siết lại, mạnh như một cái gọng kìm. Chú năm gàng đau điếng mặt mày tái mét, Cố gắng dằn ra nhưng không được. Hai Điền gằn giọng, chậm trải rành trọt từng tiếng. Không được ăn hiếp em út! Cả đám sửng sờ. Lần đầu tiên họ thấy thằng Hai Điền khác hẳn. Họ sợ hãi trước sức mạnh và dễ dàng giữ bất ngờ của anh. Năm gàng lấp bắp. Tao, tao, tao đâu có làm gì? Anh Hai Điền siết mạnh tay hương gã đàn ông đau quá la lên đám người dội dàng sướng vào can ngăn rồi lũi mất sau khi cái đám đông đã đi cơn giận của hai điền cũng tan biến anh buông tay ra rồi quay lại nhìn Út Lại té té cười một cái thật khờ như cũ như thể chưa có chuyện gì xảy ra Út Lại nhìn anh mình lòng vừa thương vừa xót xa cũng trong cái buổi chiều hôm nay Tại dinh thự nhà hội đồng bình Cậu hai sáng đang ngồi xem sổ sách địa bộ Ở trong phòng riêng Giấy tờ trồng chất Những con số khô khóc nhảy múa trước mắt Khiến cậu ta có phần bực dọc Cửa phòng mở hé Lía lẳng lặng bước vô Thưa cậu Con đã cho người đi một dòng nắm tình hình rồi Cậu hai không ngẩn lên Chỉ ừ một tiếng Tay vẫn lật trăng giấy soạt soạt Thằng Lía bắt đầu báo cáo chuyện mùa màng, chuyện lúa má rồi ngập ngừng một chút. Dạ thưa cậu, hồi chiều ở trên bến nước sớm dưới có một chút chuyện, có liên quan tới Út Lài. Nghe tới như vậy, cây viết máy trên tay của cậu hai khẩn tới. Cậu ta ngưỡng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lía. lý kể lại trành trọt toàn bộ sự việc từ cái chuyện đám đông xì xầm, nói xiên nói xéo, Cho tới lúc năm gàng buông lời sỉ nhục nặng nề khi Lý thuật lại màn đối đáp của Úc Lài đã cố gắng bắt chước cái giọng điệu bình thản đến lạ của cô. Khi bị gã năm gàng chửi cả nhà, nhỏ đó không có khóc hay chửi lại thư cậu, nó chỉ cười nhẹ rồi nó nói một câu gì đó. Lý thuộc lại nguyên văn, con trụi thì khoái mật dơ, chứ quà thơm nó đâu có dám đậu. Rồi nó còn hỏi ngược lại cái đám kia có hiểu không Làm họ cứng họng Xong nó mới giải thích nó, nó, nó dí cái miệng của kẻ đặt điều giống như con trùi vậy đó Chỉ đi tìm cái chuyện dơ giấy hôi thối để nói thôi Nó hỏi một câu cuối cùng Con nói vậy có sai chỗ nào không Làm cái đám người đứng đó Không có ai nói được lời nào luôn Nghe tới đây cậu hai sáng buông cây viết xuống bàn Cậu ta ngã người ra sau ghế Im lặng một lúc rồi bật ra một tiếng cười, khô khóc nhưng rõ ràng. <cười> Thằng lý đứng ngẩn người ra như phỏng. Cậu chủ của nó, vậy mà lại cười thành tiếng. Từ ngày ở Pháp về tới bây giờ, đây là lần thứ hai cậu cười. Cậu hai lẩm bẩm một mình, nhưng đủ để lý nghe thấy. <cười> uhm, khả lắm. lý lại càng kinh ngạc hơn, lại là vì con nhỏ đó, Lần trước ở cái đêm tiệc, lần này lại gì nói nữa. Dường như mọi chuyện có dính dáng tới con nhỏ tá điền tên lại. Điều đó có thể làm cho tảng ban ngàn năm này phải xê dịch một chút. Cậu hai sáng không nói gì thêm. Chỉ phải tay cho lía nó lui ra. Nụ cười trên môi cậu đã tắt. Nhưng mà ánh mắt thì xa xăm, đầy dẻ suy tính. Cậu ta đang nghĩ về một bông hoa dại, lấm lem bùng đất nhưng lại có một cái thứ hương thơm và nọc độc vô cùng đặc biệt buổi chiều nay chiếc Citroen màu đen bóng lộn lặng lẽ rời khỏi dinh thự nhà hội đồng bỉnh bên trong cậu hai sáng mặc bộ vestong màu xám tro được cắt mây khéo léo gương mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ đi cùng với cậu là thằng Lía ngồi ở ghế phụ và thêm một người tài xế cùng gã gia nhân to con làm lì là tên chính Họ đến tư dinh của tỉnh trưởng vai Vidal, căn phòng hộp ngột ngạc, nặng triểu mùi xì gà, và sụ coi nhát. Dù quạt trần ở trên cao lừ đừ, không khí vẫn đặc quánh. Tỉnh trưởng Vidal, một gã đàn ông Pháp, bụng phệ, mặt đỏ gây, liên tục lấy khăn tay ra chấm mồ hôi trên trán Đối diện gã là ông cả tổng và hai vị hội đồng người Việt khác. Tất cả đều mặc áo dài gấm Nét mặt đầy lo âu vai độ đập tay xuống bàn Giọng bực dọc bằng thứ tiếng Việt bồi Mẹc Tình hình không thể để yên Truyền đơn của bọn Anami Nổi loạn khắp nơi An ninh của sứ thuộc địa này Đang bị đe dọa Các ông phải hành động Ông cả tổng dội khúc nấm Dạ thưa hoàng lớn Chúng tôi cũng lo lắm Chúng tôi sẽ cho đám hương chức để ý kỹ cái đám dân đen ở trong làng Để ý là không đủ. Phải ra tay. Phải cho chúng nó biết ai là chú có cái xứ này. Cầu hai sáng, người nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng bằng cái thứ tiếng Pháp chuẩn xác và lạnh lùng, khiến cả tỉnh trưởng phải chú ý. Thưa ngài tỉnh trưởng, dùng sức mạnh đàn áp với là hạ sách, lịch sử đã cho thấy áp bức càng mạnh thì phản kháng càng lớn, tức nước vỡ bờ. Cái mà chúng ta cần không phải là những cuộc vây ráp ồn ào mà là thông tin. Phải dùng chính người của chúng để trị chúng. các đứt cái nguồn tiếp tế, cô lập những kẻ cầm đầu. Phải cho đám dân đen nó thấy đi theo chính quyền thì được yên ổn làm ăn, còn đi theo loạn đảng thì chỉ con đường chết. Lời lẽ của cậu ta đầy lý trí và toàn tính khiến mấy ông hội đòn già phải nhìn nhau. Vài độ nhú mày nhìn chàng trai trẻ có chút khó chịu trước sự tự tin của cậu ta, nhưng cũng phải thừa nhận rằng kế sách đó thăm sâu hơn nhiều. cuộc họp kéo dài đến tối mịch trong sự căng thẳng. Cuối cùng, họ thống nhất sẽ ăn cường tuần tra dừng ấm ngầm cho người đi điều tra. Khi ra về, không khí bên ngoài đã lạnh, nhưng mà sự căng thẳng trong xe càng đáng sợ hơn. Chiếc Citroen lao đi trong đêm Ánh đèn vàng vạch một đường sáng Trên con đường đất vắng vẻ Những rặng dừa nước hai bên đường Giờ đây nhìn như những bức tường đen ngồm Nó giam hãm chiếc xe Trong một đường hầm vô tận Đi tới địa phận Gò Công Thì bất thình lịnh Một tiếng rầm Long trời lỡ đất Chiếc xe chuối đầu về phía trước tấm kính trắng gió vỡ tan thành triệu mảnh vùng lấp lánh trong ánh đèn Một cây tràm lớn trắng ngang đường Thằng Lía nó hét lên Tay đã rút khẩu súng lục Có phục kích Bảo vệ cậu hai Ngay lập tức Hàng chục ngọn đuốc bùng lên Từ hai bên đường Ánh lửa bập bùng soi rõ những gương mặt hầm hầm sát khí Những lưỡi dao phay Mà táo sáng loán Một giọng hô mang dại gian lên Giết hết bọn dịch gian theo tay Một ngọn giáo dài và sắc nhọn thình lình đâm xuyên qua chỗ cửa kính đã vỡ găm thẳng dòng ngực người tài xế gã chỉ kịp ú ớ rồi gục xuống vô lăng máu phun ra ướt cả tay lái Cậu hai sáng ra lệnh giọng không một chút quảng loạn Ra ngoài Gã chính to con đạp tung cửa xe dùng cái thân hình hộ pháp của mình làm lá trắng thằng Lía cũng đã dòng ra khỏi xe Họ dừng thân xe làm vật cản. Súng đã lâm lâm trong tay. Đám đông gầm trống lao tới. Tiếng súng tay đanh gọn gian lên. Chính và thằng Lía bắn xối xả để cản bước quân địch. Cậu hai sáng thì khác. Cậu ta khủy một gối xuống sau bánh xe. Nheo một mắt. Cánh tay cầm súng dũi thẳng một cách vững chảy. Cậu ta không bắn loạn xọa. Cậu siết cò một cách bình tĩnh. Bùng! Một tên cầm đầu mã tấu ngã vật xuống Đùng một tiếng nữa Một tên khác đang dương súng Cũng lão đảo rồi gục ngã Nhưng phe nghĩa quân quá đông Lao vào như thiêu thân Đạn trong súng của chính đã hết Gã cầm lên một tiếng như cọp dữ Ném cây súng Chụp lấy một cây mã tấu của kẻ địch vừa mới ngã xuống Tả sung hũ đột Gã chém ngã được ba tên nữa khi cái chục lưỡi dao cùng lúc bổ xuống tấm lưng trọng của gã. Tình chính chỉ kịp quay lại nhìn cậu hai một lần cuối, rồi ngã sắp xuống. Thằng Lý nó gào lên. Hết đạn rồi cậu hai ơi! Dòng dây siết lại. Một nghĩa quân cao lớn, mặt đầy sẹo, lao tới từ bên hông, vùng mạ tấu. Cậu hai xoay người lại, né được cái nhát chém chí mạng đó. Nhưng cánh tay vẫn bị lưỡi dao sượt qua một đường sâu hắm. Máu tươi lập tức túa ra, một cơn đau buốt nhói nó chạy dọc cả người. Lợi dụng cái khoảng khách này, một người khác dùng cây gậy đập mạnh vào bã dai của cậu. Cậu hai lão đảo khẩu súng trên tay rớt xuống đất. Thấy cậu chủ bị thương, thằng Lía điên cuồng gào lên. Gã bắn hai phát cuối cùng để tạo một khoảng trống nhỏ rồi lao tới túm lấy cậu hai. Cậu hai phải rút lui. Gã vừa bắn trả Vừa dù cậu hai lùi lại Vì phía con dốc tối ôm ven sông Cậu hai đau đớn Gần như mất hết sức lực Thằng lý biết không thể cùng nhau thoát được Đến bờ dốc Gã dùng hết sức bình sinh Xô mạnh cậu hai ngã lăn xuống Chạy đi cậu hai Thằng lý gào lên một tiếng cuối cùng Rồi như một con thú bị thương Gã quay người lại Một mình lao vào giữa đám đông Đang hôn hãn đuổi theo Cậu hai sáng lăn nhiều dòng xuống con dốc đầy cỏ dại và xình lầy, đầu óc quay cuồng. Cậu ta chỉ kịp nghe tiếng súng cuối cùng của lía nổ giang, sen lận với tiếng la hét mang dại, rồi cả người chìm vào dòng nước lạnh lẽo của con sông. Dòng nước cuốn cậu đi, chìm vào bóng tối mịt mùng và sự im lặng chết chóc. Cũng trong đêm nay, ở một khúc sông khác, cách nơi phục kích mấy dặm, không khí lại yên tĩnh đến lạ thường. Đêm tháng chạp trời trong vắt, không một gợn mây, ánh trăng non đầu tháng cong như lưỡi liềm, chắc một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo lên mặt sông phẳng lặng. Gió chướng đã ngưng thổi, chỉ còn lại tiếng côn trùng rỉ trả trong mấy lùm cây và tiếng cá đớp mồi lách tách đâu đó. Út lại kho người trên cái xuồng ba lá nhỏ Tay thăng thoát gỡ mớ tép bạc còn nhảy tanh tách cha khỏi cái lờ mà cha cô đã đặt từ hồi chiều Cô đi thăm lờ đêm Hy vọng kiếm thêm một mớ cá mớ tép cho bữa cơm ngày mai Xong việc cô chống xào Đẩy chiếc xuồng nhẹ lướt vào bờ Định bụng gánh nước rồi về Khi chiếc xuồng vừa mới cập vào đám lục bình ven vờ Mắt cô bỗng khẩn lại Dưới ánh trăng mờ Cô thấy có một vật gì đó to lớn Sầm màu đang kẹt lại Trong đám lau sậy Lúc đầu cô tưởng Đó là một gốc cây trôi sông Nhưng mà khi nhìn kỹ hơn Cô nhìn thấy dáng có một cánh tay Tim cô út lại Như bị ai bóp nghẹt lại Cô sùng mình xác trôi sông Cái ý nghĩ đó chạy dọc sống lưng cô Làm cô lạnh toát cả người Cô dội dàng bịt miệng lại Để không hét lên Tay chân bụng sủng, chỉ muốn quay xuồng bỏ chạy ngay lập tức. Người ta nói gặp xác trôi xong là điềm gỡ, sẽ bị ám cả đời. Cô cố quay đi, nhưng mà đôi mắt lại không nghe lời, cứ dán chặt vào cái bóng đen bất động đó. Người đó nằm sắp, nửa người chìm trong nước, đầu thì may mắn gác lên một mô đất nhỏ. Dưới ánh trăng, cô thấy bộ đồ họ mặc có vẻ không có giống đồ của dân quê. Nỗi sợ hãi và lòng thương người dằn co dữ dội trong lòng cô gái nhỏ. Bỏ đi thì lương tâm cắn sức, lại gần thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy chết phải cứu, lời cha dạy từ nhỏ cứ dăng dãn bên tai cô. Sau một hồi đấu tranh, út lại nghiến răng, chết là xong một kiếp người. Cô buộc cái xuồng vào một góc tràm, rồi rón rén bước xuống mép nước xình lầy. Nè! Ông gì ơi! Giọng của cô trung trung không có tiếng trả lời. Cô lấy hết can đảm, lội bì bổm tới gần, nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của người đó, cố gắng kéo vào bờ. Sát người nặng chịch như một bao lúa ướt. Út lại nhỏ người, phải gồng hết sức bình sinh, lôi lôi kéo kéo một cách trầy trật mới đưa được người đó lên khỏi mép nước. Cô thở hổn hển người lấm lem bùn đất Trời tối đen như mực Không có tài nào nhìn rõ mặt được Chỉ thấy mái tóc đen ướt sụn bếch vào phần tráng Cô tò mò cúi sát xuống Cố nheo mắt để nhìn cho rõ hơn Bất thình lình, bàn tay lạnh ngắt của cái xác chụp lấy cổ tay của cô Úc lại hét lên một tiếng thất thanh kinh hoàng tột độ Cô dằn tay ra, định coi giò bỏ chạy Nhưng rồi cô nghe một tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quảng Cứu Cứu tôi Người này còn sống Nỗi sợ hãi cô út lại Lập tức biến thành một sự cấp bách Cô không còn nghĩ ngợi gì nữa Chỉ biết là phải cứu người Nhìn xung quanh thấy cách đó không xa Lấp sâu lùm dừa nước Là một cái tròi canh dịch bỏ quan Mà đó giờ cô và anh hai hai ra chơi Rãn lên ông dì ơi Rãn lên chút nữa nghe Cô hoàn cánh tay Của người đàn ông qua cổ của mình Dùng hết sức bình sinh Để dịu con người cao lớn đó đi Mỗi một bước chân Lúng sâu xuống sình Tiếng thở dốc của cô Và tiếng rên đau của người đàn ông Đã những âm thanh duy nhất trong đêm vắng Dào được trong tròi Cô đặt cậu ta nằm xuống sàn tre Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, làm người đàn ông rung lên cầm cặp. Út lại, dò dàng lấy mấy cành quỷ khô tích trữ trong cõi chòi dùng đá lửa đánh tách tách một hồi lâu, mới nhóm lên được một đống lửa nhỏ. Ánh lửa bập bùng, soi tỏ con gian chật hẹp. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ người mình vừa mới cứu. cầu ta mặc bộ đồ tay đã rách bươm và ướt sủng, dính đầy máu và bụng đất. Hơi thở cậu yếu ớt Gió đêm lùa qua dách lá Làm người cậu ta rung lên từng chập Phải cởi bộ đồ này ra Không thì cậu ta sẽ bị cảm lạnh mà chết Trước khi chết vì vết thương Nghĩ là vậy Nhưng mà Úc lại vẫn do dự Mặt cô nóng bừng Từ nhỏ tới lớn Cô chưa bao giờ gần một người đàn ông xa lạ tới như vậy Nhưng rồi Tiếng rên khẽ của cậu hai Kéo cô về thật tại Tình thế cấp bách Không thể nghĩ nhiều Bàn tay cô rung rung Chạm vào cái hàng nút áo sơ mi bằng xà cừ của cậu Mấy cái nút áo cái kiểu tay này Cô chưa từng thấy bao giờ Lê hoay một lúc mới mở được Khi hai vạt áo sơ mi Ước sủng được mở ra Ánh lửa lập tức chiếu Vào lòng ngực của người đàn ông Úc lại bất giác nín thở Da thịt của cậu ta trắng hơn sơ với những người đàn ông ở trong xóm. Dù lúc này đang tái đi vì lạnh và mất máu, lòng ngực của cậu rộng và rắn chắc như gỗ liêm, các hẳn với những tấm lưng gầy guộc chai sần vì dãi dầu mưa nắng của cha cô. Đó là một cơ thể có người ăn sung mặt sướng nhưng không hề yếu ớt mà ẩn chứa một sức mạnh khác, một sức mạnh được nuôi dưỡng chứ không phải bị bào mòn bởi cơ cực. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy được da thịt của một người đàn ông xa lạ, một cảm giác ngượng ngùng và tội lỗi kỳ lạ xâm chiếm lấy cô, khiến hai má cô nóng rang. Cô dội vàng, dời mắt đi chỗ khác, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô dội tự trấn an mình, tập trung vào chết thương trên cánh tay và bã dai của cậu, công việc sơ cứu giúp cô quên đi sự bối rối. Cô xé giặt áo bà ba của mình, cẩn thận lau sạch vết máu đã bắt đầu khô lại. Cô chạy ra ngoài bờ sông, vóc nước vào cái gáo dừa rồi quay lại tỉ mỉ rửa vết thương cho cậu ta. Bàn tay cô rung rung lau đi cái lớp xình lậy trên trán trên má. Dưới ánh lửa bập bùng, từng đường nét quen thuộc dần hiện ra, đôi chân mày rậm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang miếm chặt vì đau đớn. Đôi tay của Út lại, khửng lại, cô chết sửng, mắt mở lớn, không dám tin. Trời đất ơi, miệng đét ơi, là, là cậu hai. Người đàn ông đang nằm thoi thóp trước mặt cô, người mà cô vừa mới kéo lên từ mép nước, người mà cô vừa mới cởi áo sơ mi để cứu, lại chính là ông trời con của cái cả cái xứ này, là người đã giải vây cho cô ở đêm tiệc, Là người mà cái gia đình cô đang mang một món nợ ân tình từ trên trời rơi xuống. Một sự quảng loạn tột độ xâm chiếm lấy út lại. Cô sung lên không phải vì lạnh mà vì sợ. Sợ đến chết cứng người. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu hai sáng một người đi đâu còn có kẻ hầu người hả lại ra nông nổi này? Là bọn cướp hay là cái đám nghĩa quân gì đó mà người ta vẫn hay rỉ tay nhau nếu bây giờ có người phát hiện cô đang ở đây với cậu ta trong tình trạng này họ sẽ nghĩ làm sao họ sẽ nghĩ cô là đồng bọn của kẻ đã hại cậu ta họ sẽ nghĩ cô có ý đồ bất tránh chỉ cần một lời vu quan cả nhà cô sẽ bị đóng khám chứ hổng chơi ý nghĩ đầu tiên và mãnh liệt nhất trong đầu cô là phải chạy phải bỏ chạy ngay lập tức. Làm như chưa từng thấy cái gì, chưa từng cứu ai, cứ để cậu ta nằm ở đây đi. Trời sáng, tự khắc sẽ có người đi tìm. Mạng có người giàu lớn lắm, không chết dễ như vậy được. Dính giàu chỉ có rớt quả giàu thân. Úc lại đứng bật dậy, lùi lại mấy bước về phía cửa. Đóng cửa bập bùng, hắt cái bóng của cô sung rảy lên cái dách lá, Nhưng cô vừa quay người, một tiếng rên trĩ khe khẽ từ phía cậu hai lại gan lên. Cô quay lại. Dưới ánh lửa, gân mặt cậu trắng bịch, đôi môi khô nứt, thỉnh thoảng lại co giật gì đau đớn, vết thương trên cánh tay vẫn còn trĩ máu. Lòng cô như bị ai đó bóp nghẹn lại. Bỏ đi bây giờ, khác nào thấy chết mà không cứu, mà cứu ai cũng là cứu, nói chi là cứu chính ân nhân của mình. Cái món nợ ân tình ở cái đêm tiệc đó vẫn còn nóng hổi đó. Người ta đã cứu mình một lần. Bây giờ mình thấy người ta thập tử nhất xanh là nhắm mắt bỏ đi. Vậy có khác chi là có loài cầm thú. trời ơi, mà con phải làm sao bây giờ? Cô thì thầm trong tuyệt vọng. Cô đứng giữa cửa tròi. Nửa muốn chạy vào bóng đêm mịt mù. Nửa muốn nếu lại bởi con người đang nằm kia. Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra dữ dội, mồ hôi vả ra ướt đẫm lưng áo. Cuối cùng, hình ảnh người cha hiền, người anh khờ khạo và người mẹ tần tảo hiện lên trong đầu cô. Cô biết, nếu cô bỏ đi, cả đời này cô sẽ sống trong giàn vặt. Cô không có làm được Út lại hít một hơi thật sâu Dường như vừa đưa ra Một quyết định trọng đại nhất đời mình Cô quay trở vào Không còn do dự nữa Lòng nhân ái và cái nghĩa Ân đền quán trả Đã chiến thắng nỗi sợ hãi Cô quỳ xuống bên cạnh cậu hai Bàn tay không còn sung sảy nữa Rồi cô chạy ra ngoài bờ sông Vóc nước vào cái gáo dừa Rồi quay lại Cẩn thận lau sạch vết thương cho cậu ta. Cô tìm thêm mấy loại lá nhỏ nồi, lá chuối non mà má vẫn hay dùng để cầm máu, giả nát ra rồi đắp lên miệng vết thương đang trị máu. Cả đêm út lại thức trắng, cứ một lúc cô lại đút thêm củi vào đóng lửa cho nó không tắt. Thỉnh thoảng, cô phải dùng khăn thấm nước lau trán lau mặt cho cậu hai sáng, Cậu ta lúc thì nóng hầm hập như hồn thang, lúc thì lạnh toát, người rung lên cầm cập Trong cơn mê sản, cậu thỉnh thoảng lại ú ớ mấy tiếng Tây mà cô không hiểu, rồi lại gọi mẹ, mẹ ơi, một cách đầy yếu đuối và tuyệt vọng. Út Lai xửng người. Thì ra, con người lạnh lùng quyền quy đáng sợ kia, rốt cuộc cũng chỉ là một con người bình thường, cũng biết đau, biết sợ, cũng cần một người mẹ, Lần đầu tiên cô thấy cậu hai sáng không phải là một ông trời con Mà chỉ là một người đàn ông đáng thương Đang cần sự giúp đỡ Sự sợ hãi trong lòng cô dần tan biến Thay vào đó là một sự thương cảm kỳ lạ Trời dần sáng Phía đông hừng lên một vệt sáng màu trò Tiếng gà gáy từ trong xóm gian dẳng Lòng của Úc lại bắt đầu trối như tơ giò Trời sáng rồi, phải làm sao bây giờ cô không thể giữ cậu ở đây mãi được nếu có người phát hiện hậu quả không thể lường hết mà bỏ cậu ta lại một mình ở trong tình trạng này cô cũng không đành lòng Sau một đêm dài thức trắng hai mắt cô díu lại cơn buồn ngủ ập đến không sao cưỡng lại được cô cần phải về nhà trước khi cha má cô thức chất và phát hiện cô đã đi cả đêm Cô cũng cần phải đi lấy thêm ít nước sạch. Nhìn cậu hai vẫn còn đang ngủ mê mệt, hơi thở đã đều hơn. Cô nghĩ mình chỉ đi một lúc rồi phải về ngay. Cậu tráng chờ con một chút ngang. Cô thì thầm như thể cậu ta có thể nghe thấy. Dội dã cầm lấy cái gáo dừa bước ra khỏi tròi. Không khí bụi sớm trong lành và lạnh lẽo làm cho cô tỉnh táo hơn một chút. Nhưng chính trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đó Ở trong chòi Cậu hai sáng đã bắt đầu cử động Một cơn đau buốt từ bã dai kéo cậu ra khỏi cơn mê sâu Cậu từ từ mở mắt Trần nhà bằng lá dừa nước sơ sát hiện ra Mờ mờ trong ánh sáng yếu ớt của buổi sớm Mùi ấm mốc, mùi khói củi Do mùi sinh đất sọc vào mũi Cậu đang ở đâu đây? Cố ngồi dậy Cơn đau từ cánh tay và bã dai khiến cậu phải nhăn mặt, nghiến răng. Cậu nhìn xuống, cái áo sơ mi đã được cởi ra, vết thương trên cánh tay đã được đắp bằng một thứ lá cây giả nát. Bên cạnh là một đón lửa đã gần tàn. Bộ đồ veston của cậu được treo trên một thanh tre đã gần khô. Ký ức về cuộc phục kích ùa dề như một cơn ác mộng. Lía Chính Máu và dòng sông lạnh lẽo cậu đã sống sót Và có ai đó đã cứu mình Người đó là ai? Một cô gái Cậu ta mơ hồ Nhớ lại một dáng người nhỏ nhắn Một đôi bàn tay mát lạnh Và một giọng nói thì thầm lo lắng Bản năng cảnh giác của một người sống Trong thế giới đầy toan tính trỗi dậy Cậu không biết mình đang ở đâu Không biết người đã cứu mình là bạn hay thù Ở trong tình trạng này, cậu ta hoàn toàn yếu đuối và bất lực. Ý nghĩa duy nhất trong đầu cậu lúc này là phải rời khỏi đây ngay lập tức. Trước khi có người quay lại, phải về lại dinh thự, nơi an toàn nhất của mình. Cậu cẩn thận mặc lại cái áo sơ mi và cái áo vest đã gần khô. Mỗi một cử động đều làm vết thương nhói lên đau điếng Trong lúc dội dàng, mệt mỏi và đau đớn, cậu đã không có nhận ra Cái đồng hồ quả quýt tuột khỏi cái túi áo ghi lê rơi lại trong đống trơm mà cậu vừa mới nằm. Cậu gắn gượng đứng dậy, lão đảo bước ra khỏi cửa trời nhìn một dòng bốn bề là đồng không mông quạnh, dựa vào hướng mặt trời mọc, nhận ra hướng về dinh thự, rồi bắt đầu lê từng bước chân nặng nề, biến mất vào làn xương sớm. Khi út lại đem gáo nước sạch quay lại, Cô chỉ thấy một căn trồi trống quát, đóng lửa đã tàn, chỉ còn lại một làng khói mỏng. Người đàn ông đó đã đi rồi. Một cảm giác hực khoẩn và trống rỗng kỳ lạ xăm chiếm lấy cô. Vừa có một chút nhẹ nhõm và đã trút được một gánh nặng là vừa có một chút lo lắng không biết cậu ta đã đi đâu có an toàn hay không. Cô thở dài, bắt đầu dọn dẹp lại những dấu vết Cô vung lại cái đống tro tàn, xếp lại mấy thanh củi. Khi cô định dọn lại cái đống trơm mà cậu đã nằm, bàn tay bỗng chạm phải một cái vật gì đó cứng cứng, lành lẽo. Là một cái đồng hồ quả quýt bằng vàng, sợi dây xích cũng bằng vàng, còn vương lại mấy cọng trơm khô. Út lại, sửng người. Cô biết đây là vật của cậu hai sáng đã làm rớt lại. tim cô đập thình thịt. Vật này có lẽ... Còn quý giá hơn cầm mấy công ruộng mà cô vừa mới được cho thuê, phải làm sao bây giờ? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu. Đem về nhà. Không được. Lỡ cha má hay anh hai thấy thì giải thích làm sao? Ném đi. Càng không được. Đây chắc chắn là giật quan trọng của người ta. Hay là đi trả lại. Đó là một ý nghĩ điên trồ. Làm sao một đứa tá điền như cô có thể tới trước dinh thự mà nói Tôi muốn gặp cậu 2 để trả đồ. Người ta sẽ không có cho cô vào cổng. Có khi còn du quan cho cô cái tội ăn cắp rồi sợ tội nên đem trả thì còn khổ hơn. Tay cầm vật báo và cô cảm thấy nó nóng bỏng như hồn thang cháy. Đây không phải là của trời cho. Đây là một tai họa Nó là vật chứng duy nhất cho việc cô đã ở cùng với cậu hai sáng suốt một đêm. Nếu để lộ ra danh dự của cô xem như là Bỏ đi Sau một hồi đấu tranh Úc lại đưa ra quyết định duy nhất có thể Cô cẩn thận dùng một miếng vải rách trong giỏ Bọc cái đồng hồ lại thật kỹ Rồi giấu nó vào cái lớp trong cùng Của túi áo bà ba Cô sẽ giấu nó đi Không cho một ai trên đời này hay biết Đây sẽ là bí mật của riêng cô Nghĩ vậy Cô dội dàng xóa hết mọi dấu vết còn lại trong tròi Từ vết máu khô Cho đến mấy cọng lá thuốc Rồi tất cả gánh đôi thùng không đi về nhà Mà lòng thì nặng triểu Vừa về đến ngõ Cô đã thấy cha má và anh Hai Điền Đang hớt hải chạy đi chạy lại Mặt ai cũng cắt không còn giọt máu Thấy bóng cô Bà Tư là người đầu tiên chạy tới Ôm chầm lấy con gái Giọng của bà vừa khóc vừa miếu Trời Phật ơi Miệng đất ơi con lại Mày đi đâu suốt đêm tới giờ hả con? Mày có biết cha má lo cho mày muốn chết đi sống lại hay không hả? Trời ơi, có sao không con? Ông Tư tránh và anh hai điền cũng chạy tới. Ông Tư nhìn con gái từ đầu tới chân, thấy quần áo con có dài vết xình, mặt mày thì phờ phạt. Ông sung sung hỏi, có, có chuyện gì không con? Có ai ăn hiếp con không? Anh hai điền thì chỉ biết đứng sau lưng, Đôi mắt khờ khạo đỏ que lo cho em gái Nhìn gương mặt đầy lo lắng của những người thân yêu nhất Úc lại biết mình không thể nói ra sự thật Sự thật đó quá lớn, quá kinh khủng Nó sẽ đè bẹp cả gia đình này Cô cúi đầu tránh ánh mắt của cha Và bắt đầu nói dối Lần đầu tiên trong đời cô nói dối cha má của mình Dạ không có gì đâu cha má à Ừ, hôm qua hôm qua con đi thăm lợ cá trời tối quá con bị trượt chân té xuống mé kinh đầu đầu con có đập nhẹ vô gốc cây con bị trón dán nên bỏ vô cái tròi quan gần đó rồi thiếp đi hồi nào không hay tới sáng con mới tỉnh dậy là về liền đó nghe con gái nói vậy bà Tư lại càng khóc lớn hơn và so đầu so mặt con mẹ đếc ơi con có sao không Cô đau ở đâu không con? Ông tư tránh cũng thở vào nhẹ nhõm Nhưng vẫn còn lo ừ, Để cha đi kiếm thầy Lan Coi lại cho con nghe Dạ thôi cha Con có sao hết Chờ chóng chút thôi Giờ hết rồi nè Thấy con gái có vẻ bình an vô sự Cả nhà mới tạm yên lòng Nhưng út lại thì không Lời nói dối đó Dù là để bảo vệ gia đình cũng làm cho cô cảm thấy một nỗi tội lỗi, nặng nề. Cô đã có một bí mật. Một bí mật tách cô ra khỏi chính những người thân yêu của mình. Trong cái đêm đó, tại dinh thự nhà của hội đồng bỉnh, không khí nặng như chị, đã quá nửa đêm mà cậu hai sáng vẫn chưa về. Ông hội đồng bỉnh đi tới đi lui trong phòng khách lớn. Gương mặt xa sầm thỉnh thoảng lại quát mắt nhìn ra ngoài cổng. Trên cái sập gỗ liêm ở một góc phòng, Bà Ba Thiện, người vợ lẻ của ông, đang giả vờ chấm nước mắt bằng chiếc khăn mùi xoa. Tay kia thì siết chặt lấy tay cậu con trai, cậu Úc Tươi, thằng con trai mới 17 tuổi của bà. Ngồi im bên cạnh, mặt cuối xuống, không ai thấy được ánh mắt của cậu ta đang lé lên những tiêu gì Chợt có tiếng chó sủa gian dội từ cổng chính, sen lận tiếng la hét quảng hốt của đám gia nhân. Cánh cửa phòng khách bật tung. Một bóng người bê bết máu, quần áo rách nát, được hai tên lính lệ khiêng vô. Ôi trào quờ, thằng Lía! Ông hội đồng Bĩnh gầm lên lao tới. lý được đặt nằm ngay trên nền gạch bông mát lạnh. Gã chỉ còn thoi thóp, máu từ vết thương trên đầu và vai chạy ướt đẫm cả một mảng sàn. Gã cố gắng mở mắt, nhìn thấy ông hội đồng dùng chút sức lực cuối cùng thì thào dọc đứt quảng. Dạ, cô có, có phục kích ở bến sông Tụi nó, đông lắm Con, con lạc mất cậu hai rồi Dứt lời, đôi mắt gã nhắm nghiền Đầu nghẹo sang một bên ngất xỉu Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng Ông hội đồng bỉnh đứng sửng người Gương mặt ông từ đỏ gai chuyển sang trắng bịch sợ hãi Rồi lại tím lại vì chận dữ Bà Ba Thiện dội chạy lại đỡ lấy chồng, giọng ngọt ngào an ngũi. Mình ơi, mình bình tĩnh. Cậu hai phước lớn mạng lớn, chứ không có chuyện gì đâu. Lỡ, lỡ có chuyện gì đó thì... Giữa lúc hỗn loạn đó, không ai để ý thấy cậu Úc Tươi đã nhích mép cười rất nhanh, một tia đắc ý lé lên trong mắt rồi dục tắt. Cơn thịnh nộ của ông hội đồng bỉnh lúc này mới thực sự phát tán, ông ta đẩy mạnh bà ra, gầm lên một tiếng như cọp dữ. Tất cả đâu, đút đuốc lên, đem súng theo, lục tung cả cái xứ này lên cho tao, dù phải lật từng củng cỏ, tất cả các khúc sông cũng phải tìm cho ra cậu hai. Sống về thấy người, chết phải thấy xác. Cả dinh thự bừng sáng, đốt được đốt lên sáng rực. Tiếng người hò hét, tiếng chó săn sủa vang, một đoàn người hùng hậu, tay cầm súng Súng điểu thương dao phay tỏa ra khắp các ngã đường như một bầy thú dữ bắt đầu một cuộc tìm kiếm suốt đêm đầy căng thẳng. Cuộc tìm kiếm kéo dài trong vô dọng cho đến gần sáng khi một toán người đang rã trời đi dọc bờ kinh đốt đã gần tàn thì có người chợt treo lên. Ở đằng kia à, à, có bóng người. Từ trong màn sương sớm một bóng người lão đảo bước ra Quần áo sách nát Người bê bếch bụng đất và máu khô Cậu hai tr Trời ơi Cậu hai đây rồi Tiếng hô quán gian lên Người chạy lại dìu Người bắn súng chỉ thiên báo tin Cả đòn người dội dã đưa cậu ta về dinh thự tình cậu hai trở về Làm cái nhà dở quà Cậu được đưa thẳng về phòng Một chị doctor, người Pháp ở tỉnh Lị, Mỹ Tho cũng được cho xe đi rước về cấp tốc Ông ta cẩn thận làm sạch vết thương, dùng kim cong và chỉ tay khâu lại cái vết chém trên cánh tay của cậu rồi băng bó cho cậu uống thuốc hạ sốt. Cậu hai nằm trên cái giường nệm êm ái, mê mang về sốt cao, mọi chuyện tạm thời đã qua. Ông hội đồng bỉnh đứng bên giường Nhìn thằng con trai độc nhất của người vợ lớn, gương mặt đã trở lại cái vẻ lạnh như sắt Ông ta quay sang Duyên Cai Tổng đang đứng chờ lệnh, giọng rít qua khẽ răng. Cho người đi điều tra, bất cứ đứa nào trong dùng có dính liếu, khả nghi bắt hết về đây cho tao tao Tà muốn biết đứa nào, đảng phái nào dám cả gan đùng đến con trai của tàu. Một cơn bão trả thù sắp sửa ập xuống cái xứ gò công vốn yên ả này. Mấy ngày liền, cậu hai sáng chìm trong cơn mê sản, cơn sốt cao do giết thương nhiễm trùng và sự kiệt sức hành hạ cậu ta, kéo cậu vào những giấc mơ chập chờn đứt quản. Trong mơ, cậu ta lại thấy cảnh lía một mình lao vào đám đông, thấy gương mặt bê bết máu của thằng chính và đâu đó lại hình ảnh một đôi bàn tay mát lạnh, một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm lo lắng bên tai. Đến ngày thứ năm, Cậu từ từ mở mắt, trần nhà chạm trổ tinh xảo hiện ra mờ ảo, mùi thuốc tây hăng khắc sọc vào mũi. Cậu ta đang ở trong phòng của mình, cậu đã an toàn. Người đầu tiên cậu thấy là thằng Lía, đang ngồi gục trên cái ghế cạnh giường. Cánh tay của Lía được băng bó, gương mặt khóc khác nhưng đã tỉnh táo. Thấy cậu chủ cử động, Lía mừng rỡ bật dậy. <cười> cậu ai? Cậu cậu hai tỉnh rồi. Tiến động làm cho ông hội đồng bỉnh đang ngồi ở bàn giấy cuối phòng dõi dàng bước tới. Ông nhìn con trai dẻ mặt cứng trắng có thoáng một nét nhẹ nhõm nhưng rồi lại xa sầm lại ngay. Giọng ông không có chút hơi ấm nào. Tỉnh là tốt. Nghĩ cho lại sức đi rồi còn tính sổ với cái trám trời đánh kìa. Cậu hai sáng không nghe cha mình nói gì Cậu không có quan tâm tới cái đám nghĩa quân hay chuyện trả thù. Một nỗi quảng loạn còn lớn hơn cả lúc đối mặt với cái chết đang dâng lên trong lòng. Bàn tay không bị thương của cậu rung rung sờ vào cái túi áo ngủ rồi sờ lên cổ xuống ngực. Không có. Cậu hỏi cái giọng khàng đặc yếu ớt. Cái... Cái đồng hồ... Cái đồng hồ của tao đâu? Thằng lý ngơ ngát. Dạ... Lúc tìm thấy cậu ở trên người cậu Đâu có cái đồng hồ nào đâu Ông hỏi đồng bỉnh cao mày Mày còn tâm trí nghĩ tới cái đồng hồ Mạng mày còn giữ được là phước ba đời rồi đó Mất thì thôi Tao mua cho mày cái khác Không Cậu hai sáng gần lên Cố gửi ngồi dậy Nhưng mà dết thương làm cậu nhói đau Đau điếng Phải nằm giật xuống Cậu nhắm mắt lại Cố lục loại trong ký ức mơ hồ Cái chòi lá Đóng lửa và một dáng người con gái Cậu quay sang thằng Lía Ánh mắt sắc lạnh ra lệnh Mày Mày cho người đi tìm lại Cái khúc sông đó cho tao Lục từng bụi cây ngọn cỏ Phải tìm cho ra nó Dạ dạ con đi liền Ông tức giận Nhưng nhìn thấy dẻ tuyệt vọng Trong mắt con trai Ông ta cũng không nói gì thêm Chỉ hậm hợp bỏ ra ngoài Ông ta không hiểu được, một cái đồng hồ thì có cái gì quan trọng. Cậu hai sáng nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, vết thương trên da thịt, không đau bằng vết thương trong lòng, mất nó rồi, kỹ vật duy nhất của mẹ, thứ mà cậu ta luôn mang theo ở bên mình như một lá bùa hộ mệnh, nó đã mất rồi. Trong khi đó, ở xóm nhà lá, một không khí khủng bố đang bao trùm, Cơn thịnh nộ của ông hội đồng bỉnh qua bàn tay sắt của ông cai hùng và đám lính lệ đã biến thành một cuộc càng quét thật sự. Lính lệ và tay chân của ông ta, tay cầm súng cầm roi mây đi sụt xạo khắp nơi, chúng đạp cửa từng nhà, lôi đàn ông ra tra hỏi, lục lội từng góc bếp xóa nhà. Tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc, tiếng gian sinh gian lên khắp xóm. Mấy người trai tráng trong làng bị ngây ngờ có chính liếu đều bị bắt đi. Không biết sống chết ra sao Không ai dám ra đường Không khí vui mừng Vì được mùa lúa đã biến mất Thay vào đó là một sự sợ hãi tột độ Nhà ông Tư Chánh Cũng không có ngoại lệ Cả gia đình ngồi co ro trong nhà Nghe tiếng chân đi rầm trập Và tiếng la hét ngoài ngõ Và tim đập loạn xạ Ông Tư Chánh thì cứ đi tới đi lùi Miệng không có ngừng lẫm bẩm Hứt <cười> trời Phật ơi loạn tới nơi rồi bà Tư thì ôm lấy hai con khóc không thành tiếng hai điền lần đầu tiên thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy không còn cười ngơ cười ngát được nữa anh ngồi im tinh thích nép sát vào em gái tay xếp chặt lấy một cây rửa cũ riêng Úc lại cô còn mang một nỗi sợ khác cứ mỗi lần có tiếng chân người đến gần Tim cô lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay cô dâu thức siết chặt lấy cái bọc giải giấu kỹ trong người. Cái đồng hồ bằng vàng lúc này không còn là một vật báo nữa. Nó là một án tử hình. Nếu bây giờ họ xong vào nhà lục sót và tìm thấy nó thì phải giải thích làm sao đây. Nói là lụm được. Ai tin? Giữa lúc cậu hai bị phục kích cô lại lụm được kỹ vật của cậu ta sao? Họ sẽ nghĩ cô là người đồng bọn đã lấy cắp nó sau khi hại cậu hai. Tội danh đó, có 10 cái đầu cũng không có đủ để bị chặt đâu. Cô nhìn cha, nhìn má, nhìn anh hai, chỉ vì một phút mềm lòng cứu người, cô đã đẩy cả gia đình vào một tình thế nguy hiểm tới như vậy. Cái lộc trời, năm công đất, bây giờ đây cũng trở thành một cái gai trong mắt. Người ta đang đói khổ, đang bị đánh đập, còn nhà cô lại được ban ơn. Lỡ có kẻ nào ganh ghét, Đi đặt điều với đám lính lệ thì sao Cái kỷ giật trong người của cô Bây giờ đây nóng bỏng như một hồn thang Ném đi không được Mà giữ lại thì như Ôm một cái trái nổ trong lòng Hôm nay Úc lại đang ngồi bó lại mấy cọng rơm khô Ở ngoài sân Thì giật mình bởi những tiếng la hét thất thanh Và tiếng chó sủa dữ dội Từ phía cuối xóm Cô chạy ra ngõ mà nhìn Tim cô như thắt lại Đám lính lệ của ông cai hùng mặt mày bậm trợn đang sông vào nhà của chú ba hàng xóm. Cánh cửa liếp mỏng manh bị chúng đá bay vào trong. Chú ba hàng xóm bị hai tên lính lệ to con lôi ra. Hai tay bị trói giật ra sau lưng. Vợ con chú ta quỳ lại khóc lóc, ôm lấy chân chúng mà gian sinh. Mấy ông lập ơn! Nhà tôi có tội tình gì đâu mà mấy ông! Một tên lính lệ Gạt phát người đàn bà ra quát lớn cho cả xóm cùng nghe Nó bị tình nghi qua lại với bọn nghĩa quân Dẫn nó đi về dinh thự cho ông cai xác hỏi Chú ba dùng giấy gân cổ lên mà chửi Tao mà là nghĩa quân hả Tao mà biết đứa nào hại cậu hai Tao bầm nó ra cho chó ăn Chứ bọn bay đang vô quan cho người lương thiện sao Nhưng lời của chú Chìm nghiệm giữa tiếng khóc của vợ con Và sự hung hãn của đám lính Chú bị chúng lôi đi sình sệt Chỉ còn lại tiếng gào khóc ai quán của người vợ và mấy đứa con nhỏ. Út lại đứng đó. Cả người lạnh ngắt. Cô nhìn thấy sự tàn nhẫn của quyền lực. Cô cũng nhìn thấy sự mong manh của những phận người tá điền như mình. Chú bà, dù chỉ là một người nông phu, Vậy mà chỉ vì một lời nghi ngờ, Cả gia đình đã tan nát. Cơn thịnh nộ này, xét cho cùng, Cũng bắt nguồn từ cái đêm cô cứu cậu hai sáng. Cái đồng hồ cô đang giấu trong người, Bỗng dưng nó nóng lên, Phỏng rác như một cục thang hồng. Đêm nay, Úc lại không tài nào ngủ được. Nằm trên cái chổng tre, Cô cứ tràn trọc. Ngoài kia, Cả xóm làng chìm trong sự im lặng ghê sợ. Cô lấy ra cái bọc vải nhỏ, Dưới ánh trang mờ, Rõi qua dách lá. Cái đồng hồ bằng vàng hiện ra, Đẹp một cách ma mị. Nó là khởi nguồn của mọi rắc rối. Không biết chừng nào cân thịnh nộ của ông hội đồng mới nguôi và không biết sẽ còn có thêm bao nhiêu người vô tội như chú ba bị bắt đi. Cô không thể ngồi yên được nữa. Nỗi sợ hãi trong cô bỗng biến thành một sự quyết tâm sắc đá. Cô phải trả nó lại, phải cắt đứt sợi dây quan nghiệt này. Sáng hôm sau, Út lại dậy sớm hơn thường lệ. Cô mặc bộ đồ bà ba lành lặng nhất Trong lúc ăn cơm sáng Cô nói với cả nhà Giọng cố tỏ ra bình thường Má ạ, cha uh, Nay con muốn lên chợ huyện một chuyến ngang Bà Tư ngạc nhiên Nên trễn chi vậy con Dạo này loạn lạc Lính lệ đi rần rần ở ngoài đường Đi xa không có an toàn đâu Úc lại đã chuẩn bị sẵn lý do con muốn đi mua ít chỉ màu về theo gối cho anh hai, tại cũng sắp tới Tết rồi mà. Cô quay sang cười với anh của mình, hai điện nghe vậy thì khoái trí, tê tét. Ông tư tránh vẫn còn lo lắng, nhưng thấy con gái đã quyết, ông cũng không cản, ông chỉ dặn dò, đi thì giờ sớm sớm nghe con, đừng có la cả đâu hết nghe chưa. Khi ăn sáng xong, Úc lại sách một cái giỏ không, chào cả nhà rồi đi. Nhưng thay vì đi về hướng Bến Đò ra chợ huyện cô đi về một hướng khác, hướng có con đường đất đỏ mịn như son. Càng đi, những mái chòi lá lập sụp càng thư dần, thay vào đó là những thửa ruộng thẳng tắp, những vườn cây ăn trái được rào dậu cẩn thận, không khí cũng trở nên khác lạ. Cuối cùng, sau một quãng đường dài, nó cũng hiện ra trước mắt cô. Lừng lửng như một con thú khổng lồ đang nằm ngủ say, dinh thự nhà hội đồng bỉnh. với những bức tường cao và cánh cổng sơn son nguy nghiêm, im liềm dưới nắng sớm. Úc lại đứng lại từ xa, tim đập loạn xạ, bên trong lớp áo bà ba, cái đồng hồ bằng vàng được bọc kỹ, nằm im liềm nặng triểu. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt cái quai giỏ và bắt đầu bước tới. Càng đến gần, Cái dinh thự càng hiện ra to lớn, quy nghiêm, cánh cổng bằng gỗ liêm được đính những nấm đồng sáng loán, cao quá đầu người. Hai bên cổng là hai tên lính lệ to con, mặc bộ đồ tay kaki kỳ, vài mang súng trường, đứng thẳng tắp như hai pho tượng đá. Chỉ nhìn thấy họ từ xa thôi, đám dân đen đã phải dội dàng đi đường khác. Vậy mà hôm nay, Út lại lại đi thẳng về phía cò họ. Thấy có một cô gái nhà quê ăn mặc giảng dị, tay sách cái giỏ không, lại dám đi thẳng tới cổng chính. Hai tên lính lệ nhìn nhau, ánh mắt đầy dẻ ngạc nhiên và trịch thượng. Một tên bước ra, chặn đường cô lại giọng gần gắt. Con nhỏ này, mày đi đâu đó? Đi chỗ khác chơi nhau, chỗ này không phải để cho bay lãng giảng đâu. Út lại, giật mình dừng lại. Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt cái quay giỏ đến trắng bệt, giọng thì lý nhí. Dạ, thưa ông Con, con có chuyện quan trọng Muốn xin được gặp cậu hai sáng Nghe cô nói Cả hai tên lính lệ đều sửng người một giây Rồi phá lên cười hô hố Tiếng cười của chúng đầy dẻ miệt thị Làm cho hai má của Út lại nóng rang Tên lính lệ hồi nãy cúi xuống Ghé sát vào mặt cô Gã cười khảy <cười> Mà nói cái gì? Mày gặp cậu hai hả? Mày là cái thái gì mà đòi gặp cậu hai? Mày có biết cậu hai là ai không hả Tên còn lại bồi thêm Hay là cái con nhỏ này Nó nghe đồn cậu hai chứ có vợ Nên tính tới đây mừng quen mà Nhỏ nhà quê Không có cái gương sôi Nên không biết mặt mình ra sao nữa Đúng không Dạ con con không có ý đó uhm, Con chỉ có một vật quan trọng Cần phải giao tận tay cho cậu Vật quan trọng hả <cười> Cái thứ nghèo hèn như mày Thì có cái giống gì mà quan trọng chứ. Hay là... phải tính đem mấy trái ổi... Mường chuối tới biếu cậu hả? Thôi thôi thôi... Đi đi đi... Cậu hai không có rảnh tiếp cái thứ dân như mày đâu. Nói rồi... Gã hất hàm giọng trở nên tàn nhẫn. Biến đi liền cho tao đi. Đứng sơ rớt hồi nữa. Đừng có trắt cây súng này của tao à. Không có mắt à. Gã dỗ nhẹ vào cây súng... Đang đeo trên vai. Úc lại sung lên. Cô biết mình... Không thể nào nói lý lẽ với những con người này... Cô cũng không thể nói ra cái thứ mình đang giữ. Nói ra, có khi cô sẽ bị bắt lại ngay tại đây vì cái tội ăn cắp. Cô cắn chặt môi muốn bật máu, không nói thêm một lời nào. Lắng lặng quay người bước đi. Sau lưng, tiếng cười hô hố của hai tên lính lệ vẫn còn văn vặn. Út lại cứ dậy mà bước đi. Lưng vẫn cố giữ cho thẳng, nhưng mà nước mắt thì đã bắt đầu chảy dài trên má. Cô không khóc vì bị sỉ nhục, không khóc vì bất lực. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một cách rõ rệt nhất cái bức tường vô hình nhưng kiên cố đến tàn nhẫn giữa cô và thế giới của cậu hai sáng. Một bức tường mà cô với thân phận của mình sẽ không bao giờ có thể bước qua được. Con đường duy nhất mà cô nghĩ ra để giải quyết vấn đề đã bị chặn đứng. Cái đồng hồ trong áo bỗng dưng nặng triểu kéo cả người cô trùng xuống. Bây giờ đây, cô phải làm gì tiếp theo? Đúng lúc này, từ hướng ngược lại, chú năm gàng đang đi tới. Sau cái vụ bị hai điền dọa cho một phen khiếp día ở bến nước, gã vẫn còn tức lắm. Thấy út lại một mình thất thiểu đi về từ hướng dinh thự, bộ dạng lại có vẻ lén lúc, tay cứ ôm khư khư cái gói gì đó. Gã liền nheo mắt lại, Trong đầu đầy những suy nghĩ độc địa Cái con nhỏ này Đi đâu từ hướng dinh thự ra vậy cả Lại còn dấu dấu nhóm viết Mặt mày thì lắm lét rồi. Chắc chắn là có chuyện mờ ám rồi đây Gã dỗ đùi một cái đét Đúng rồi Dạo này cái đám lính lệ của ông Cai Hùng Đang lùng sụp cái bọn nghĩa quân khắp nơi Bọn chúng nghe nói Ai báo tin sẽ được thưởng lớn Nhỏ này lén lúc đi lại Trong người lại dấu vật lạ Biết đâu nó là người đưa thư, liên lạc cho bọn chúng thì sao? Cái gói nó giấu ở trong người, có khi là vàng bạc của bọn giặc đưa để trả công. Phải rồi, phải báo cho ông Cai Hùng chuyện này mới được. Một kế hoạch vừa trả được thù, vừa có tiền thưởng hiện ra rõ một một ở trong đầu. Gã nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Úc lại một nụ cười nham hiểm độc địa hiện ra trên mặt. Gã không có đi về nhà nữa, mà quay người đi, đi về hướng đình làng. Nè đám lính lệ đang đóng chốt. Vừa thấy một tên đội trưởng đang ngồi uống trà, gã đã sáp lại, bộ dạng khum núm nhưng mà ánh mắt thì gian xảo. Gã nói cái giọng rỉ tai: "Dạ, bẩm ông đội, con có chuyện này khẩn cấp lắm, dính tới an nguy của xứ mình." Tên đội trưởng nheo mắt nhìn gã. "Chuyện gì? Nói lẽ đi." "Dạ, là con nhỏ Út lại." Ngàn tư tránh đó còn mới thấy nó lén lúc đi Từ hướng dinh thự về Gián điệu thì khả nghi lắm Ở Tay thì cứ ôm khương khương cái gói gì đó giấu trong áo còn hỏi nó đi đâu Thì nó tái mặt Không có dám trả lời còn sợ Con sợ nó là người đưa thư liên lạc cho bọn nghĩa quân Cái gói đó có khi là vàng bạc Của bọn chúng đưa cho Để trả công đó ông đậu ơi Tên đội nghe vậy Thì hai mắt sáng rực lên Mấy ngày nay đi càng quét mà không có tìm ra được manh mối gì Chúng đã bị ông Cai Hùng chửi mắng không tiếc lời Bây giờ có được cái tin này Dù thật hay giả cũng là một cái cớ để lập công Gã đập bàn đứng dậy, giọng hàng học Được, dám làm loạn ngay trên đất của ông hội đồng hả? Tụi bay đâu? Dẫn người đi theo tao Bắt hết cả nhà nó về cho ông Cai